Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 769, luyện đan. 769, luyện đan. Đệ cảm ơn hoa sen chín màu hạnh phúc khen thưởng, cảm tạ duy trì. Biên Hoang Chi Thành. Nguyên bản tảng đá đúc ra Biên Hoang Chi Thành giờ phút này nhìn qua đã sớm đã biến thành đỏ sẫm vẻ. Không biết đây tỏa trên thành tường xâm nhiễm bao nhiêu tu sĩ máu tươi Trên thành tường Giáp sĩ san sát Hàng năm đều là phòng bị cách đối diện thần quốc đại quân Nước từ trên núi chảy xuống phân thân theo trong hư không Sắc mặt hắn có chút tái nhợt Quần áo mang huyết Một bước bước lên biên hoang chi thành Tiên tôn Trên thành tường giáp sĩ đều là lập tức hành lý, trong ánh mắt mang theo nồng đậm ngưỡng mộ kính ngưỡng. Sư để bị thương. Hôm nay là quyền đô sư tỏa chấn biên hoang chi thành, hắn đem Đinh Nhạc đón trở về, nhíu mày hỏi. Hoàn hảo, bọn người kia cũng là học tinh minh rồi. Lần này thiếu chút nữa cắm ở bên trong. Bất quá hoàn hảo. Xếp một cái. Đinh Nhạc cười nói. Như vậy liệp sát về sau vẫn là ít chút đi Nguyện Đô Sư nói Hắn đảo tâm cực kỳ củng cố Bình thường như nước Tuy rằng còn không có chứng đảo Nhưng ở trong hốn đổn đắt là thanh minh tại bên ngoài Cũng là Hồng Hoang Thiên Địa có hy vọng nhất chứng đảo tiếp theo nhân Gần nhất trong khoảng thời gian này Hồng Hoang Thiên Địa cùng ngũ Đại Thần Quốc đại chiến ít đi không ít Nhưng âm thầm chiến đấu nhưng không có dừng qua Đinh nhạc cùng hậu thổ nương nương mấy người qua lại cùng đối phương chân đảo bá chủ đấu pháp Liệp sát chân đảo bá chủ là thời khắc trình diễn Mấy năm nay Đinh nhạc chiến tích rất huy hoàng Đang hỗn đồn quy danh rất vang rồi Cùng hậu thổ nương nương cũng xưng hồng hoang song tiểu tôn Một vị tiểu tiên tôn một vị tiểu vu tôn Hai người đều là thượng đẳng thất phẩm chứng đạo Chính là đây một chút Chính là thu hút sự chú ý của người khác Tôn cái chữ này ở trong hốn đồn cũng không phải là tùy tiện xưng hô Bất quá hồng hoang thiên địa lớn nhất phong cảnh lại nói tiếp vẫn là tiểu bạch miêu Thượng đẳng bát phẩm căn cứ chính xác đạo gì tượng làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ nó Ngũ Đại Thần Quốc một ít tứ kiếp bá chủ đều là không giữ thân phận muốn án sát Tiểu Bạch Miêu Bởi vì tất cả mọi người biết Tiểu Bạch Miêu tiềm lực Đó là rất đáng sợ Sư Hương bao lâu có thể chứng đạo? Đinh Nhạc hỏi huyền Đô Sư rất bình tĩnh Phong Kinh Vân Đảm Cho dù hồng hoang thiên địa chiến cuộc lại thời điểm nguy cấp đạo tâm của hắn đều không có chữ quá ảnh hưởng Nghe vậy hắn cười cười, nói, thuận theo tự nhiên, chờ đợi nước chảy thành sông. Trở lại nước từ trên núi chảy xuống thiên, đinh nhạc hôi phục thương thế. Tùy theo chính là theo yêu tộc nơi đó mượn tới càn khôn đỉnh. Hiện giờ hồng hoang thiên địa chư thiên thánh nhân đều là hàng năm bế quan không ra cùng thiên đảo tương liên. Thôi diễn thiên đạo tình huống này đã dùng rằng co nhiều năm. Cho dù hồng quân đảo tổ cũng không thể xác định còn bao lâu nữa thời gian Nhưng hy vọng cũng là càng lúc càng lớn Hồng hoang thiên địa là càng đánh hy vọng càng lớn Ngũ Đại Thần Quốc cũng là càng đánh càng do dự Nếu là bàn cổ đại đạo tôn thật sự chứng đạo thành công Ngũ Đại Thần Quốc đó cũng không là một câu có thể giải quyết Hơn nữa vài năm này Ngũ Đại Thần Quốc cũng là vẫn là quá nhiều vương giả Thậm chí để cho một ít thần quốc vương giả đều là đã không có chiến ý. Hai bên chiến tổn hại so với rất cách xa. Hồng hoang thiên địa bên này có thiên đảo tiếp sấn đăng. Muốn vẫn lạc đều khó. Bất quá tuy rằng như thế. Nhưng hồng hoang thiên địa vẫn như cũ hấp sấn hốn độn một ít chân đảo bá chủ che già măng mọc đánh tới. Hồng hoang thiên địa. Có thể hấp dẫn hốn đổn đồ vật rất nhiều Chỉ là này một ít trí bảo liền đủ chảy nước miếng Chư thiên thánh nhân trí bảo đều là đặt ở biên hoang chi thành trên Phòng bị ngũ đại thần quốc yêu hoàng cũng không chần chờ Chính là đem càn khôn đỉnh mượn tới Yêu hoàng hiện tại phong thái vô hạn Chứng đạo sau khi tô vi của hắn tiến cảnh cũng không chậm Đã sắp muốn đổ đế nhất kiếp Mà đáng giá nhất nói đúng lắm Hồng hoang thiên địa mới lên cấp những thứ này chân đảo bá chủ chứng đảo dị tượng cũng không thấp Tối thiểu đều là lớp giữa gì tượng thực tại chấn kinh rồi hốn đổn Những người ở trước mắt thiên tư thật sự rất xông ra để cho nhân sợ hãi than Muốn luyện thông thiên đan sao Đinh Nhạc tới rồi Thanh Ngư Đại Tôn ở tại chỗ trong tay cầm càn khôn đỉnh. Thấy vậy Thanh Ngư Đại Tôn nói. Bản Tôn nơi đó thông thiên đan đan khí đã dùng không hơn nhiều. Hơn nữa vài năm này cũng đem thông thiên đan nghiên cứu gần đủ rồi. thủ pháp bên trên hẳn là không vấn đề. Đinh Nhạc nói. Như Đinh Nhạc từng nói. Bản Tôn tu luyện thật sự là quá mức hung hiểm. Động chính là đảo thương gia thân Để cho nguyên bản rất sung túc thông thiên đan Đan khí đều cũng có chút không đủ Hết cách rồi Nước từ trên núi chảy xuống phân thân bên này Chỉ có thể bắt tay vào làm luyện chế tiểu thông thiên đan Bằng không bản tôn chỉ có thể dừng lại tu luyện Bất quá đinh nhạc cũng là có một chút chắc chắn Bằng không nhiều như vậy hỗn độn kỳ chân đi xuống Đinh nhạc có thể đau lòng muốn chết Ngươi bản tôn nếu là thật sự có thể đi ra một bước này Chắc chắn kinh thiên động địa Con đường này đại đảo tôn đi qua Nhưng ngươi đi cùng đại đảo tôn đi cũng là hoàn toàn bất đồng Không đang một cách phương hướng trên Nhưng nếu là chứng đảo công thành Ngươi bản tôn đó là một thế hệ vô địch vương giả rồi Thanh ngưu đại tôn cảm thán nói Vô địch vương già đinh nhạc nở nộ cười. Phịch một tiếng, càng khôn đỉnh hạ xuống. Hỏa diễm giấy lên, đinh nhạc dùng là là bản thân đảo hỏa. Hắn cũng không có phạt thiên thần hoàng cách loại này thần hỏa. Bất quá đảo hỏa cũng có đảo hỏa chỗ tốt. Đảo hỏa có vẻ càng tăng nhiệt độ hơn cùng, còn dễ dàng cho nắm giữ hỏa hậu. Đinh nhạc bắt đầu luyện chế tiểu thông thiên đan Bất quá nói là tiểu thông thiên đan Nhưng thực ra cùng chân chính thông thiên đan vẫn có khác biệt rất lớn Dù sao trong đó một ít tài liệu đinh nhạc thật sự không có khả năng tìm được Chính là kia luyện đan bí pháp Đinh nhạc cũng là nắm giữ không được đầy đủ Mà cái này tiểu thông thiên đan Càng nhiều vẫn là đinh nhạc căn cứ thông thiên đan nghiên cứu ra. Có chính hắn đối đan đạo độc đáo lý giải. Nếu luyện ra như vậy đan, người đó là hốn độn phía trong tông sư luyện đan. Thanh ngưu đại tôn nói. Đinh nhạc cười cười. Không nói gì. Hốn độn nổi luyện đan cách nghề này ít. Xem như thư thớt. Có thể có thể xưng tụng tông sư càng là hiếm thấy. Bất quá nói như vậy đứng dậy Kia phạt thiên thần hoàng được là cấp bậc gì à Kia thông thiên đan nhưng là chân chính vô thượng thần đan A Đinh nhạc từng cách từng cách đem tài liệu đầu nhập vào càn khôn đỉnh Sắc mặt rất ngưng trọng không dám có chút chủ quan Đinh nhạc hết sức chăm chú luyện chế tiểu thông thiên đan Bất tri bất giác Hồng hoang thời gian vãn năm thời gian chính là trôi qua Nhưng tiểu thông thiên đan như trước ngay cả một nửa đều chưa hoàn thành Trong lúc, Thanh Ngư Đại Tôn đều là liên tục trợ giúp Đinh Nhạc giảm bớt pháp lực Bớt quá trong thời gian này, Đinh Nhạc cũng là thu hoạch thật lớn Kia càn khôn bên trong đỉnh đảo văn dày đặc Đinh Nhạc đảo hạnh đều là tăng nhiều Đà loa huyên bên trong Đinh Nhạc mở mắt, chói mắt tinh quang chợt lói lên khí tức trên người trầm rãi bắt đầu khởi động. Thậm chí để cho bên cạnh hốn độn thiên phong đều là chịu đến ảnh hưởng. Tuy rằng giờ phút này hắn càng thêm khô gầy. Nhưng toàn thân làn da đều là biến thành màu vàng ấm. Dường như kim cương tạo ra giống như vậy. Hốn đồn thiên phong thổi ở phía trên. Đều là ánh lửa văng khắp nơi. Vang vọng len canh. Đinh nhạc tiên thể đã dùng rèn luyện tới rồi một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới Đinh nhạc cảm giác Hắn một quyền đi xuống Một kiếp bá chủ cũng có thể đánh nổ Chân chính cử lực vô biên Nhưng giờ phút này Đinh nhạc nhưng không được không dừng lại tu luyện Thông thiên đan đan khí đã dùng để cho hắn cực kỳ xa xỉ hao phí xong rồi Nếu việc này truyền đi Chỉ sợ người khác cũng phải mắng hắn bại gia tử. Thông thiên đan đan khí a thanh như đại tôn đảo thương đều có thể được chữa khỏi, có thể thấy được kỳ chân quý. Chưa xong còn tiếp...